các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người bạn và gặp Ngai Đào đang ở đó. Nàng cùng cô bè trông ngóng chẳng lâm. Hai người giắt tay nhau ra chợ ăn sáng, Đào tươi cười hỏi Tấn. "Sao cô em người của anh không đòi đi theo hay sao?" Tấn cười, chẳng biết Đào đã được sự liên hệ giữa chàng và Hương, chàng trả lời. "Ngụ sao mà nhập hai bài làm một." Đào cười dài là nàng tìm được cái ngang tàng thực sự đáng yêu của người thanh niên hào phóng này. Anh không sợ cô ta ghen hay sao? Nhiều khi người ta ớm được những cảm giác mới lạ và thích thú trong cái sợ hãi cuộc đời phải không em? Đào đập nhà với lưng Tân cười khúc đi. Anh đang nói cái gì thế? Tân nhây đào một cái thực tình, chàng thấy lòng lần lần như khi biết yêu ở tuổi học trò. Cả hai người đi thực sát vào nhau Trời vừa sáng Mà trời đã đông nghẹt người Nhiều vấn mắt tỏ mò nhìn theo Tấn và Đạo Chắc chắn những người dân ở đây Nhìn thấy ngay hai người không phải là dân địa phương Hôm nay Đạo mặc một chiếc quần din bó chặt Đạo em tính bao giờ mình tới nhà thầy Bảy Ly Thay vì trả lời câu hỏi của Tấn đào lại hỏi Anh có gì gấp không? Tấn lọc đầu Không, anh chỉ hỏi vậy thôi Đà mỉm cười vẻ hứng chi Nàng ngước mặt nhìn lên căn lầu Có treo chiếc bảng khách sạn màu đỏ chói Tấn Hiểu ý cười hì, hì bóp nhẹ tay nàng nói Sự thực thì anh đi Châu Đốc để thu tiền vụ lúa năm nay Công việc đã xong hết rồi Bây giờ thì kiếm thể hai cơ lo vụ của anh Cũng chẳng có gì gấp gáp Ở lại đây năm ba bữa nửa tháng cũng không sao Nghe Tân nói Tự nhiên như có một luồng điện Chạy dài theo sống lực đảo Ngay từ khi trên xe nàng đã có linh cảm Anh chàng này phải là một công tử có nhà giàu Chứ không giống một đệ tử Đi cầu sư học đạo Nhất là cô gái trẻ đẹp Cứ bám cân lấy chàng như vậy Không thể nào là một tình yêu kiểu Hai quả tim vàng trong túp lèo tranh được Hơn thế nữa cái lối tán gái táo bạo thần tốc Như tối qua chiếc xe đỏ Chỉ có thể có được ở những Tay bản lĩnh lăn lộn trong làng chơi thiện nghệ mà thôi. Tự nhiên lúc đầu đảo này ra mấy ý nghĩ táo bạo. Nàng thấy mình dùng trái ôm mai bắc Việt. Sau cùng quả thật đúng chỗ. Nàng mỉm cười, nói nửa đùa nửa thật. Anh dám ở lại đây với em hết con trăng này không? Tấn cười hà hà <cười> chỉ một con trăng thôi sao? Vẫn giọng nửa đùa nửa thật, đào ướm lở. Anh tưởng mình bền bì được như vậy hay sao Phải biết em là đệ tử của thầy Bảy Ly đó nghe Nếu vậy em có phải gọi anh bằng gì không Đào mỉm cười hỏi Bằng gì đây Sư thúc Tại sao Anh là đệ tử của thầy Hai Cơ Mà thầy Hai Cơ là sư phụ của thầy em Như vậy em không gọi anh là sư thúc còn là gì nữa Đào nhìn tấn tình nghịch hỏi Anh có biết thầy em là ai không? Tận hơi ngừa ngang Chàng hiểu là câu trả lời không đơn giản như chàng đang có trong đầu Nên không trả lời ngay Trong khi đào nghĩ tới những lần tới nhà thầy Bảy Ly luyện phép Và sự liên hệ giữa nàng và ông thầy già hào ngọt Nhưng lúc ấy cũng vừa tới cửa khách sạn Nên cả hai không ngay bảo ai mà tự động dắt tay vào khách sạn Và tạm quên câu chuyện đang nói Đào ghi tên và lấy chế khoa vào phòng Thực tự nhiên Tấn chỉ lẹo béo đi bên cạnh nàng Ngoan ngoãn như mà cậu học trò với cô giáo Lần lầu mà cửa vào phòng Đào tươi cười nói Anh chưa trả lời Câu hỏi của em phải không Tấn cười hì hì <cười> Trả lời thế nào Vừa nói chàng vừa ôm lấy đào Kéo nàng ngã xuống giữa Tới giữa trường Tấn và Đào mới mượn xe tới nhà thầy Bảy Ly Vừa tới nơi Đào đã gieo lên À hay quá Có sự ông trong nhà nữa kia Dù anh hền thực Chỉ lần đầu tiên tới đây Là đã có duyên gặp với sư ông rồi Chẳng bù với em Mấy năm nay mới được diện kiến sư ông lần thứ nhì đó Tấn và Đào vừa bước lên thèm nhà Thì cả thầy Bảy Ly và thầy Hai Cơ Cùng bước ra cửa Nét mặt thầy Bảy Ly hớn thở bao nhiêu Thì khuôn mặt thầy Hai cơ lại chậm ngầm đau khổ bấy nhiêu. Ông nhìn Tấn Đam Đam, cội môi óc ra xem, có gặp chàng thanh niên này ở đâu không, nhưng không thể nào ông nhớ được một chút gì về người thanh niên. Đấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net